m t h ì n bảy r ă m lẻ một nội đấu thấy được chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản phương hạo thiên ban chú ý cũng liền không cưỡng cầu nữa chỉ là cẩn thận từng ly từng tí dặn dò cái này luân hồi đẳng có được kinh khủng thôn phệ năng lực có thể là năng lực như vậy đâu cần cùng hắn dễ cây tiếp xúc cành lá tiếp xúc cùng một chỗ mới có thể ra phát ngươi nhất định phải cẩn thận ngươi huyết nhục cùng luân hồi đẳng tiếp xúc như vậy n g ư ờ i mới có thể không bị sát hại nghe được cái này phương hạo thiên gật gật đầu đối với bản chú ý chắp chắp tay lòng hắn lý lại cũng là có chút điểm tình cảm ấm áp mặc dù là hắn trên danh nghĩa đồ tôn có thể là căn bản thượng hai người cũng không quá quen thuộc có thể tại thời khắc nguy cơ thật thà thật thà dạy bảo thực hiện ra hắn đem chính mình để trong lòng hạo thiên lần đi hội chú ý cẩn thận nghe phương hạo thiên ban chú ý lúc này mới thoáng an tâm sau đó còn nói thêm trừ đó ra luân hồi đằng nhược điểm ở chỗ hắn dễ cây hạch tâm ở vào dễ chính hành ngươi nếu là có năng lực tìm đến hắn sau đó tiêu hủy như thế mới có thể bảo chứng giết chết luân hồi đằng ban chú ý lại đem nhược điểm báo cho phương hạo thiên trong mắt hiện lên một vòng tình quang ngoan lệ dị thường trải qua đã từng hai n ạ n hắn bàn chú y đã đối với căn này luân hồi đẳng rất phẫn nộ hiện tại hắn ước gì căn này luân hồi đẳng như vậy chết lấy rõ ràng mối hận trong lòng phương hạo thiên ghi nhớ hết thảy liền từ biệt tuyết r ơ i sơn tiên sinh nhìn xem bàn chú ý mặt lộ vẻ ngưng trọng đối với hắn nói sư phó thực cứ như vậy để cho phương hạo thiên hạ xuống lần đi e rằng lành ít giữ nhiều a không như thế ngươi lại có thể thế nào ban chú ý thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy bất đắc di nói nếu không để cho phương hạo thiên đi hắn nhất định sẽ vụng trống đi lúc đó không hề có chuẩn bị đi chỉ sợ bị chết nhanh hơn ta hiện tại nói cho hắn biết nhược điểm để cho lòng hắn đầu có phần chuẩn bị như vậy cũng sẽ không lo lắng sẽ chết không minh bạch nếu là hắn có thể thò ra một cái như thế về sau tuy là một chuyện tốt cần phải là cứ như vậy đi chúng ta cũng chỉ có thể cam chịu số phận bằng không có thể biện pháp gì ban chú ý đã báo cho tiên sinh hắn làm xấu nhất ý định nếu phương hạo thiên chết bọn họ cũng chỉ có thể thay người khác bất quá hắn ngược lại là muốn đi cứu đã có thể liền bản chú ý cũng không có cách nào hắn như thế nào chọc vào tay rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chán nản tại trở lại chính mình địa bàn dàn xếp k i a một ít chạy nạn người đồng thời tăng cường cảnh giới thí luyện không gian nguyên võ đại lục phương ban đầu chi c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay chiến báo trong mắt tràn ngập phẫn nộ phu hoàng một khi không tại nay một đám gia hỏa lại cứ như vậy tạo phản phương ban đầu chi giận dữ cầm trong tay ngọc giản g ngã trên bàn sắc mặt không thật là tốt nhìn một lúc trước vừa nghe đến phương hạo thiên gặp chuyện không may trong nội tâm nàng liền không nhịn được lo lắng này một đám gia hỏa có thể hay không tạo phản kết quả không nghĩ tới lại vẫn thực phản đương nhiên nếu phản không sao chỉ là cấu kết đại vũ vương hướng thái tử mưu đoạt ngôi vị hoàng đế đây là ý gì muốn chết sao phương ban đầu chi giận dữ không thôi mới đứng lên liền thấy được hắn đ ờ i này tối không muốn nhìn thấy thân ảnh ha ha hà tất như thế tức giận không bằng như vậy cùng chấm vui mừng kết liên lý kể từ đó chỗ này giang sơn cũng có phương hạo thiên một bộ phận không phải là tốt hơn người này tự hiệu nguyên võ thánh hoàng một thân long bảo mặc lên người ngược lại là có phần khí độ chỉ là phương hạo thiên không ở như trước vẫn là hoàng đế danh x ơ n g hán tiện nghi huynh đệ c ư nhiên s u n g phong nhận việc đến t r ợ giúp hiệp phòng nếu như chỉ là như vậy phương ban đầu chi ngược lại là hội cảm kích làm gì được hắn căn bản chính là lòng mông dạ thú nhất đạo nơi này liền đối phương ban đầu chi triển khai truy cầu thế công muốn một hơi đem chi bắt lại mượn cơ hội này trở thành nơi đây hoàng đế bất quá phương ban đầu chi có thể không phải người ngu tại sao có thể như vậy thất thủ đối với người này nàng một chút cũng không ưa cũng lười để ý tới đối mặt phương ban đầu chi như vậy bình thản bộ dáng thái tử trần hồng chỉ có điểm cảm giác bị thất bại nhưng hắn về sau nghe theo thủ hạ ý kiến trước một bước xuất thủ dùng thời gian ngắn nhất lôi kéo nguyên võ đại lục địa phương thế ra đồng thời bắt đầu cùng phương ban đầu chi địa vị ngang nhau cho tới bây giờ người này làm tầm trọng thêm là tại đáng hận h ừ phu hoàng cũng không có chết hắn chỉ là rời đi nơi này mà thôi ngươi muốn là còn dám ở nơi này dương oai không chỉ phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi ta trong triều như trước rất nhiều t r ù n g can nghĩa đảm c h i sĩ ngươi có thể làm khó dễ được ta phương ban đầu c h i trầm mặt quát lớn nàng thanh em mới rơi xuống có một c h i quân đội lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong hoàng cung trần hồng quang vừa nhìn nhất thời dọa đến sắc mặt đại biến ngươi ngươi muốn làm cái gì thấy được này một chi quân đội trần hồng quang thân thể một hồi run rẩy không dám chút nào làm bất cứ chuyện gì không muốn làm cái gì ngươi như vậy rời đi rời đi nguyên v õ đại lục bằng không tối nay nhất định là ngươi c h ế t kỳ phương ban đầu chi quét mắt một vòng chạy đến mọi người rốt cục thanh tĩnh lại trung quy này một số người có thể không tầm thường thân thể bọn họ đều là phương hạo thiên chữa trị vì thế phương hạo thiên t ạ i trên người bọn họ thả hậu thủ tuy chịu người chế trụ nhưng ít ra cũng sẽ trung thành và tận tâm đang là như thế này bọn họ sẽ không đối mặt một hồi hai nạn thời điểm phát sinh làm phản dư thừa ta cũng không muốn nói cút đi phương ban đầu chi nhìn đối phương ngưng trọng thần sắc có phần mỏi mệnh phất phất tay để cho trần hồng quang trong mắt tràn ngập nhắm người mà cắn ánh mắt、ừ. t ê u lên một tiếng khó chịu trần hồng quang quay người rời đi nhìn xem trần hồng quang đi phương ban đầu chi bỗng nhiên hạ lệnh truyền lệnh cung đình vệ đội đem tất cả tạo phản thế ra trên dưới cựu tộc toàn bộ t r u sát tiến tĩnh uổng trợ tung còn có đem trần hồng quang đổi ra nguyên võ đại lục như vậy phong bế không có ta thủ lệnh bất luận kẻ nào không phải xuất nhập bàn giao hết phương ban đầu tri tướng một tờ bản vẽ lấy ra trong mắt lửa giận dần dần tràn đầy lên một đám loạn thần t ạ c tử thái tử hà tất như thế x a sút tinh thần đâu này thường luân mỉm cười đối với thái tử vẻ m ặ t toán h ấ n giận nắm tay nắm chặt bộ dáng có phần muốn cười từ lúc thái tử trần hồng chỉ từ nguyên vũ vương hướng trong hoàng cung đi ra trần hồng quăng liền cùng biến một người đồng dạng vô cùng táo bạo phẫn nộ chỉ hơi không bằng ý cứ đối với một ít thủ hạ quyền đấm c ư ớ c đá có thể là người khác không biết vì cái gì thái tử sẽ biến thành như vậy có thể hắn thường luân lại rất rõ ràng ngay từ đầu thái tử đưa ra thông ra bị phương ban đầu chi cự tuyệt không nói còn bị người đổi ra hoảng sợ như chó nhà có tang không thể không nhanh chóng chạy đến cho nên thái tử rất phẫn nộ tự hỏi phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sai hắn như thế nào không xứng với cái kia không rõ lai lịch nha đầu cho dù nàng là nguyên vũ vương hướng hoàng thái nữ thì như thế nào tương lai nhất định phải gả lấy muốn làm hảo một nữ t ử bản phận cùng hắn hợp tác tương lai nhất định là một cái càng thêm long trọng hoàng triều hà tất một thân một mình đau khổ trèo c h ố n g đâu này kết quả đối phương cũng không có cho xuất chỗ tốt gì cùng thuyết pháp ngược lại là đưa hắn đổi ra quả thật khốn nạn chết ngươi cứ nói đi ngươi cũng không phải không biết nữ nhân này so với con lựa t r ả bướng bỉnh muốn cùng nàng thông ra nuốt trôi vương triều ngươi cảm thấy khả năng sao t r ầ n h ồ n g m ỉ nước lộ trầm trọng vạn phần tức giận thái tử hà tất như thế lo lắng đâu này nếu nàng không đáp ứng chúng ta liền nhờ vào bản địa thế g i a lực lượng sau đó xây dựng một cái có thể cùng nàng địa vị ngang nhau triều đình tin tưởng hắn nguyên võ còn sẽ không phẫn nộ đến mất đi lý trí đến vừa ra cá chết lưới rách thường luân trong mắt hiện lên một tia kích động khoe miệng hơi hơi gảy nhẹ phảng phất trí c h â u nắm ngươi nói như vậy có thể hay không nàng có thể hay không đi tìm phương hạo thiên ngươi cần phải rõ ràng phương hạo thiên đến nay sống chết không rõ thế nhưng là hắn hồn bải còn treo tại nguyên vũ thành chính giữa đó vậy một tòa pho tượng không chỉ không có hư hao chả càng thêm sáng ngời vừa nhìn liền biết phương hạo thiên không chỉ không có chuyện ngược lại chả càng mạnh t r â n h ư ơ n g gọi trong mắt tràn đầy kiên kỵ vừa nghĩ tới phương hạo thiên cường hãn ra hỏa một chút sự tình đều không có ngược lại chả càng mạnh như vậy hắn hắn căn bản không thể t r e o vào a nếu người này thực giết trở về vậy thực xảy ra đại sự a bất quá thường luân hiển nhiên không để ý này một ít chỉ là nhàn n h ạ t nói thái tử hà tất nghĩ nhiều như vậy lâu này phương hạo thiên lần đi nhất định là rời đi nơi đây không ở chỗ này tất nhiên không cách nào nữa một lần trở về chúng ta t h ủ hạ tại ma tộc lãnh địa điều tra qua trong ma tộc đến một ít từ bên ngoài đến ma bọn họ đều là bị luân hồi cảnh cường giả từ vũ trụ bên ngoài đưa vào luân hồi thế nhưng là trong truyền thuyết đạo cảnh phương hạo thiên lúc rời đi sau mới bao nhiêu cảnh giới lần này rời đi muốn lại một lần nữa đi vào có phương pháp gì đâu này thường luân ha ha cười cười đối với phương hạo thiên có thể trở về ý nghĩ này xì mũi coi thường thái tử nghe vậy khẽ giật mình cuối cùng cũng thư giãn một tí đúng phương hạo thiên nhất định vô pháp trở về hắn tu vi tiến cảnh nhanh hơn nữa cũng phải thời gian nhất định mà đoạn thời gian này chính mình nếu như đem trước biến thành sự thật cho dù hắn cường thịnh trở lại cũng không thể đối với chính mình ra tay bởi vì tương lai đại võ cũng là mình muốn nắm giữ mình cũng là tương lai hoàng đế phương hạo thiên làm sao có thể là đối thủ mình trầm ngâm một lát thái tử đ ố n g nhiên cười rộ lên hảo như thế rất tốt mừng thầm một hồi Hắn bỗng nhiên đứng lên phất tay phóng khoáng nói cho ta chuẩn bị xe ngựa chúng ta cái này đi theo kia một ít thế ra nói chuyện hợp tác chỉ cần lần này chúng ta có thể bắt lại một nửa nguyên võ là có thể gia tăng đại võ phần thắng cũng có thể để cho buồn cung thực sự trở thành một cái hoàng đế thường luân nhìn xem thái tử mặt không biểu tình thế nhưng là nhưng trong lòng nhẹ nhàng có phần tiêu ý người này mặc dù có điểm bao cỏ thế nhưng tối nơi tốt chính là hắn biết nghe lời phải chỉ có như vậy hoàng đế tương lai mới có thể trợ giúp chính mình trợ giúp thường ra lại lần nữa trở lại đệ nhất thiên hạ thế gia đình phong hai người đều có tâm tư lại bèn nhìn nho cười tâm đầu ý hợp tại tâm chỉ là cười một hồi đ ỗ n g nhiên có một đạo huyết sắc thân ảnh lảo đảo xông tới không không tốt thái tử thái tử cứu ta thê lương tiếng la vẫn chưa nói xong một cái khác thê lương kêu rên lại chuyển đến thái tử thái tử không tốt phương ban đầu chi phái ra cung đình vệ đội tất cả tạo phản thế ra tất cả đều bị chu c ự u tộc tất cả tạo phản thế lực tất cả đều bị tiêu diệt nguyên v õ vũ phủ hán vũ phủ đã trưởng khống phương này thế giới người nhà của chúng ta bị chết thật t h ê thảm a lời còn chưa dứt cung đình vệ đội người xuất hiện ở thái tử trước mặt tự tay kết nảy một số người phụng bệ hạ ý chỉ mười tức bên trong rời đi nguyên võ bằng không nguyên võ tướng phong bế hết thể người ngoại lai đều đem chu sát người này tuyên đọc phương ban đầu ý tứ tư, tư nhưng dùng là phương hạo thiên ý chỉ nhất thời dọa hỏng trần hướng quang chương một n trăm linh h thường luân tham vọng t h ư ờ n g luân hiện tại nên làm thế nào cho phải đứng lên sắc mặt xanh mét đồng thời bắt đầu tráng bệnh trần hường quang khổ khuôn mặt đối với bên người thường luân nói thường luân cầm lấy trong tay một chương mang theo nguyên võ hoàng uy thánh chỉ âm tình bất định thái tử trước một bước rời đi bằng không đối phương thực hội hạ tử thủ thường luân run rẩy nói ra rời đi cả người dường như bị tháo nước đồng dạng thân thể còn xuống giống như một con chó chết hắn không nghĩ tới thực không nghĩ tới phương hạo thiên lại cho phương ban đầu thứ đó lưu lại tới đây dạng hậu thủ cung đình vệ đội n à y một chi phương hạo thiên thời kỳ liền tạo dựng lên quân đội biết hôm nay này mới xuất hiện này đáng sợ thở dài một tiếng thường luân đã bất đắc dĩ đối phương rút t u ổ i dưới đáy n ổ i một đao chặt đứt bọn họ sợ có hy vọng rõ ràng có thể không cần như vậy nguyên khí đại thương biện pháp có thể nguyên v õ trên dưới lại cùng chung mối thủ một lòng đối địch bọn họ căn bản vô pháp thẩm thấu nếu như vô pháp thẩm thấu liền có nghĩa là hắn cách làm thất bại thật sự vô lực từ tâm nghe thường luân trần hồng quang cũng biết lưu lại nữa cũng là phí công chỉ có thể tức giận huy động ống tay háo ngược lại rời đi khi bọn hắn rời đi chẳng phải nguyên võ đại lục ở bên trên kết giới tại độ xuất hiện đem chọn tòa đại lục lại một lần nữa bao phủ nhìn chằm chằm bao phủ kết giới nguyên võ đại lục trần hồng quang trong mắt hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị chỉ là sau một k h ắ c thường luân lại nói thái tử chúng ta bây giờ hẳn là đi phù sinh đại lục nhất định phải thừa dịp tứ hoàng tử đặt chân chưa ổn thời điểm chiếm lĩnh chỗ đó lao tứ thái tử s ư n g sờ một chút cuối cùng gật gật đầu không ngôn ngữ một đoàn người hướng phía xa xa p h ủ sinh đại lục lao đi chờ bọn hắn đến thời điểm đúng lúc thấy được tứ hoàng tử mang theo một nhóm người ngủ lại không sai bọn họ b ố n phía vô số cương vực ma khí tung hoành duy chỉ có dưới chân một khối nhỏ hẹp địa bàn là đã không có ma khí địa vực điện hạ nơi này là ngài dẫn theo tứ hoàng tử bốn phía nhìn xem dương xấu cười nhẹ nói tứ hoàng tử trần hồng giang rất mừng rỡ nhìn mình địa bàn trong lòng có hào tình vạn trượng mười phần mừng rỡ có thể tại đây một khối vùng đất mới b ả n xây dựng thuộc về mình giang sơn rất tốt hạo thiên đệ không ở ngược lại là tránh ra cho ta không ít lễ vật ta trần hồng giang rất mừng rỡ phương hạo thiên lưu cho hắn một tòa đại lục trung quy thiên hạ rất lớn nguyên vũ vương hướng xúc tu rất ngắn không có cách nào d ỗ i ra dài như vậy còn là cần xây dựng một mảnh minh hữu nhất là nơi này nên cướp sạch cũng bị hắn cướp sạch sạch sẽ cho nên còn lại đơn giản chính là một mảnh thổ địa bọn họ nguyên vũ vương hướng cũng ăn không vô sao không lấy r a đ ề n đáp đâu này tứ hoàng tử dĩ nhiên là trưởng thành tình chủ yếu đối tượng ai bảo hắn có đầu góc nha như vậy người cũng dễ dàng nhất nhận nhân tình nhìn xem bốn phía vừa mới dựng lên đến thành thị trần hồng giang rất có lòng tin tương lai nhất định có thể đem nơi này xây dựng thành công so với đại võ còn muốn phồn hoa đại lục đương nhiên lòng tin này trần hồng đem một cái chưa cùng người khác nói nếu nói ra chỉ sợ sẽ lọt vào những người khác đố kỵ dương tướng quân chúng ta bây giờ muốn làm quá mức như thế rộng lớn đại lục ứng nên như thế nào ra tay tứ hoàng tử hít mắt đối với cái này phương đại lục hắn rõ ràng xác thực không nhiều lắm mà trước mắt vừa vặn có một cái biết đại lục này người nếu như không nhân cơ hội này cực kỳ hỏi một phen như thế nào không phụ lòng chính mình đâu này dương xấu nghe gật gật đầu nói nơi đây đại lục lại cũng có chút khó khai phát bất quá ngươi cũng thoải mái vương lòng tinh thần hoàng thái nữ đã đang cố gắng điều người đến rất nhanh nơi này cứ chạy đến khu ma sư về sau khai phát cũng liền không là vấn đề dương xấu từ đầu tới đuôi báo cho tứ hoàng tử điều này cũng mới khiến cho hắn thoáng yên tâm vì vậy thừa dịp nóng hổi lực tứ hoàng tử lại hỏi một phen nơi này hết thảy m ã i cho đến một cái khách không mời mà đến đến nơi lúc này mới cắt đứt hai người vui vẻ gặp gỡ lao tứ nơi này rộng rãi như vậy lưu lại một ghi cho trong triều đình kia một ít muốn liệt đất biên giới chư hầu vương như thế nào thái tử xuất hiện đi theo phía sau thường luân cùng với vệ đội hắn n h ấ t nhãn tế ra chính là vô dụng chiêu thức biểu hiện ra nói là cho kia một ít muốn liệt đất biên giới chư hầu vương trên thực tế là vì chính mình thế lực mở rộng quan trọng hơn là hắn có thể trộn lẫn hạ cát rộng rãi như vậy trên đất chỉ có một quốc gia sẽ để cho hắn về sau kế thừa đại võ mà cảm thấy bất an trung quy phương hạo thiên nguyên võ đại lục đã là vết xe đổ nếu như hắn không thể nhân cơ hội này đối với này một ít quốc gia tiến hành ngăn chặn tương lai có thể liền không phải chân chính thiên hạ cùng c h u n g chủ cho nên hắn là dồn hết đủ sức để làm muốn đem nguyên võ g i ớ i triều đình mặt mỗi tòa đại lục tất cả đều xếp vào thượng chính mình người để cho bọn họ vô pháp t i ê u ngạo chỉ là trần hồng giang bọn họ có thể đánh thắng sao tự là không thể đại ca nhìn lời này của ngươi nói nơi này cương v ự c chính là hạo thiên đệ lao tứ ta cũng chỉ là tới nơi này kiếm ăn mà thôi muốn cấp đất phong hầu ra ngoài cũng phải nhìn hạo thiên đệ ý tứ trần hồng giang cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói tâm tư bản thân đồng thời đem hết t h ể đều giao cho phương hạo thiên trung quy phương hạo thiên hiện tại sinh tử không biết thế nhưng uy danh giống bất kỳ thế lực chỉ cần nghe được hắn danh hào nhất định sẽ run thượng ba run không dám chút nào lãnh đạm một nghe nói như thế trần hồng quang trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang nhưng bọn hắn ca mấy cái nhi đấu nhiều năm như vậy tự nhiên cũng sẽ có điểm h ầ m dưỡng với tư cách là lao đại c h ú n g múi tiên tri hắn lại càng là rõ ràng nên làm như thế nào bởi vậy lanh mang chỉ thoáng sau đó tiêu thất thay đổi gương mặt chỉ là một t r ư ơ n g khuôn mặt tươi cười lao tứ a lao tứ ngươi nói cũng không tệ chỉ là hạo thiên đệ không ở ta thái tử tự nhiên cũng nên giúp hắn một chút không phải n à y lớn như vậy đại lục khổng lồ vũ trụ như thế nào chỉ có thể chỉ có một phương thế lực trần hồng quang buồn rười rười nói để cho dương xấu nghe được thẳng nhữ mày thang này ý tứ rất rõ ràng không phải là lo lắng phương hạo thiên một nhà độc đại sau đó phản quay đầu lại ước hiếp bọn họ sao hiện tại c ư nhiên đến khuyến khích tứ hoàng tử cùng sư phó phản bội đây không phải không để hắn vào trong mắt sao nghĩ thông suốt các đốt ngón tay dương xấu tiến lên một bước lạnh lùng nhìn về phía thái tử đám người ha ha cười nói nơi này là nguyên v õ khu vực kính xin rời đi nếu như không ly khai liên muốn thừa nhận tham lang quân l ử a giận dương tử tục tĩu giống như nhất đạo l ê n h khốc quân lệnh để cho ở chỗ này tu c h ỉ n h tham lang quân manh liệt bạo phát vô tận uy thế lắc l á c như mặt trời thắp sáng chỗ này lại lục thái tử vẻ mặt dần dần, dần dữ tợn lên hắn thật sự là chán ghét như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đương tôn tử mỗi đến một chỗ hắn đều hạ thấp tư thái chưa đi một phiến khu vực hắn đều vì tương lai nhất thống nghiệp lớn mà làm vô số chuẩn bị kết quả kết quả đâu này kết quả hết thảy hết thảy lại đều không người nào nguyện ý nghe theo chính mình chỉ huy thành vì chính mình con dân quả thực là đủ mãnh liệt hừ một tiếng thái tử ánh mắt khóa chặt trước mặt dương xấu quắp ngươi bất quá là một cái tiểu tiểu tướng quân chúng ta nói chuyện làm ngươi chuyện gì một chút tôn t h ì cũng không hiểu sao phương hạo thiên làm thế nào dạy ngươi sao nghe thái tử dương xấu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại sắt khí dần dần lên thử hỏi như vậy ư ơ n g ngạy người nói ra như thế nói như vậy vẫn là tại người khác địa bàn không phải là náo t ả n chính là ngu ngốc dứt khoát dương xấu cũng lười quản mang rõ ràng một chút ngươi bây giờ không phải là đại võ hoàng đế bất quá chính là một cái thái tử ta là nguyên vũ nguyên lao tướng quân lại càng là quân đội đứng đầu ta có thể bên cạnh hoàng triều ý chí nếu như ngươi không muốn như vậy chôn xương không sai liền xéo ngay cho ta nguyên võ hết thệ cương vực không chào đón ngươi đến nơi nếu còn dám ngây ngốc ở chỗ này một lát ngươi ma tộc gián điệp coi như là giết đại võ không chừng còn có thể cảm kích ta dương xấu ha ha cười cười vung tay lên tham lang quân chúng xuất hiện từng cái một giống như sói đói đồng dạng tồn tại nhìn bọn hắn chằm chằm trong con mắt của bọn họ đang tại thả lục quang bởi vì bọn họ rất nhàm chán từ khi phương hạo thiên tiến nhập thông châu đại lục nhân ma hai tộc đều tại khắc chế chính mình cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện động thủ sợ vừa động thủ hai bên triệt để đánh nhau một phát không thể thu thập bởi vậy nhàm chán nhanh tham l a n g q u ầ n là không ngại tìm một ít chuyện làm được bằng không bọn họ đều cảm thấy muốn gì sát người các n g ư ờ i bị dọa đến lui hai bước thái tử trần hồng quang thủ chĩa chĩa hướng dương xấu nhưng bị hắn ánh mắt một chút chỉ có thể chỉ hướng trần hồng giang q u á to rất tốt rất tốt trần hồng giang có bản lĩnh ngươi liền cả đời ngây ngốc ở chỗ này bằng không ngươi liền chỉ có một kết cục đi thu tay lại vung ống tay h á o trần hồng quang chuẩn bị rời đi đi đi sao nghe được sau lưng truyền đến lạnh lùng thanh âm trần hồng phút ghen quang khí có quay đầu quát ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì ngăn cản ta lời còn chưa dứt, hắn con mắt nhìn qua liếc nhìn đến thường luân phát hiện thường luân c ư nhiên đang run rẩy sắc mặt tái nhuận mồ hôi lạnh ứa ra thân hình run rẩy giống như bị hù đến đồng dạng thường luân ngươi như thế nào có phải là hay không bệnh có cần hay không nhìn xem thái uy hiể mang theo quan tâm thái tử trần hồng quang ân cần hỏi tuy người này liên tiếp mấy lần trừ bất tình chiêu để cho hắn chịu đủ khi nhục thế nhưng là bên người là một cái như vậy trọng yếu mưu sĩ tự nhiên sẽ không cam lòng đồn g thà cho vừa nhìn thấy hắn như thế cũng biết là một cái chiêu h i ể n đại sĩ cơ hội chỉ là ân cần cũng không có để cho thường luân c ó phần chuyển biến tốt đẹp ngược lại là thấy được tay hắn chỉ g ơ lên phương phương phương phương cái gì phương chẳng lẽ lại là phương hạo thiên đứng đua hắn đã chết hiện tại tất cả ma tộc đều tuyên truyền kia mà bọn họ ma tộc lập tức muốn đánh qua nay một đám không biết sống chết ra hỏa không hợp tác với chúng ta khi nào bị ma tộc giết chết thái tử ha ha cười cười nói đến phương cái chữ này đoán chừng cũng chính là nghĩ đến phương hạo ngày mà thôi chỉ là hắn cho rằng phương hạo thiên căn bản không đáng nhắc tới hiện tại khẳng định đã là một người chết ta lúc nào chết đ ỗ n g nhiên gậy nhẹ ngữ khí truyền đến mang theo xem thường thái độ để cho thái tử như bị xét đánh đứng lặng chỗ cũ hán như là thượng dây cót đồng dạng khó khăn chuyển qua cái cổ n g h i ê n g mặt thấy được một cái hắn cả đời đều không muốn nhìn thấy người. người người đến cùng là người hay quỷ thái tử thét trói thai vang lên thân hình không ngừng lui lại phương hạo thiên ha ha cười cười biểu hiện ra một bộ mặc kệ hội thần sắc sau đó vung tay lên cả tòa đại lục ma khí khoảnh khắc tiêu thất ngưng tụ thành một k h ỏ a ma đan thu n h ế p trong tay hắn con ngón búng ra ma đan trong chớp mắt từ thái tử trong miệng trượt xuống ma khí bành trướng bạo tạc thái tử liền một câu cũng không kịp nói dĩ nhiên thành đầy đất địa màu tươi a không m u ố n không nên đều là thái tử chủ ý ta chỉ là tùy tùng t r ư ớ c 1703, kiếm x u ấ t trần hồng giang n h ấ t mặt kinh hỉ nhìn xem phương hạo thiên đối với hắn đột nhiên xuất hiện hắn cảm giác được một loại mừng rỡ trung quy nhiều lần lọt vào trần hồng quang chen ép thật sự là để cho hắn khổ không thể tả trước mắt phương hạo thiên xuất hiện ngược lại là có thể trợ giúp hắn hấp dẫn hỏa lực như vậy hắn cũng không cần nhiều lần chịu như vậy cái chìm không nên cầu ngươi trên mặt đất thường luân một lần lại một lần dập đầu lấy đầu chỉ là phương hạo thiên không có chút nào đưa hắn để trong lòng Cút r a kế tiếp thế giới này lập tức muốn bỏ niêm phong các ngươi thụ mệnh chỉ sợ kiên trì không bao lâu phương hạo thiên níu môi chẳng muốn quản người này ngược lại là đi đến tứ hoàng tử bên người ngươi cũng đừng ở chỗ này ở lại đó trở lại đại v õ đi chỗ đó cần ngươi kế thừa về phần nơi này cho lão bắt ta phương hạo thiên híp mắt cười nhẹ nói tứ hoàng tử sững sờ một chút lúc này mới mãnh liệt nhớ tới phương hạo thiên thế nhưng là đem thái tử cho làm thịt hiện tại cái đó đáng ghét đ ổ vật không ở tự nhiên là chính mình kế thừa nơi đây hết thảy hảo tứ hoàng tử kích động gật gật đầu theo sau đó xoay người rời đi nắm tay nắm chặt trong mắt hiện lên một vòng tên là kích động hòa diễm phía trước trở ngại đã không ở nơi này sẽ là chính mình thiên hạ sư phó chúng ta bây giờ nên làm cái gì dương s ấ u đối phương hạo thiên chắp chắp tay dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau người mang lên tham lang quân đi theo ta một chuyến thiên ma đại lục phương hạo thiên nhàn nhạt ra lệnh sau đó một bước nhảy ra đối với nơi đây vũ trụ ma tộc đại lục nhẹ nhàng vung lên cồn bạo năng lượng rung động đ ẩ y ra cả phiến vũ trụ đại lục tinh thần nhao nhao l ệ c h vị trí hình thành nhất đạo quỷ dị âm dương bộ g á n g đại chủ tịch quốc hội thần tộc lãnh địa đông đảo thần tộc tại thiên sứ thần tộc đại chủ tịch quốc hội trước mặt mang theo lo lắng đến cùng phát sinh cái gì tại sao lại như vậy đại chủ tịch quốc hội nhìn c h ầ m c h ầ m hình thành âm dương hai cấp đại lục trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ phương hạo thiên trở về mà còn nắm giữ chúng ta thế giới này hắn đang mở thả nơi này đại chủ tịch quốc hội nói qua thâm tiên điên cuồng giải phóng giải phóng phong ơn chúng ta thế giới này kết giới có thần tộc kích động quát lên tuy nhiên lại trong thời gian ngắn nhất trầm mặc vì cái gì hắn muốn làm như vậy hắn hoàn toàn có thể đem ma tộc d i ệ t mới buông ra a vấn đề này ta cũng không biết đại chủ tịch quốc hội nghe được mọi người suy đoán cũng biết không có thể như vậy đơn giản phỏng đoán phương hạo thiên tâm tư bằng không bọn họ không chừng cứ vạn kiếp bất phục bất quá trước mắt không phải là quản lúc này mà là nhanh chóng an bài người đem tất cả che giấu thần tộc tất cả đều gọi về bằng không một khi thế giới bỏ niêm phong ngoại giới là bộ dáng gì bọn họ cũng không biết ta ra lệnh một tiếng đông đảo thần tộc đã hành động mà đại chủ tịch quốc hội chạy đến phương hạo thiên bên cạnh thân lẳng lặng nhìn xem hắn động tác phương hạo thiên liếc nhìn một mắt thấy hắn đại chủ tịch quốc hội không nói một lời đem tất cả tinh thần một lần nữa đắp nạn sau đó đem thiện ác lực lượng giải phóng ma tộc thần tộc nhân tộc tam đại chủng tộc lực lượng đẩy ra cộng thêm vô số tín ngưỡng lực rốt cục tới đem chọn cái đại trận dọn xong t lưỡng nghi phong thiên ấn đại chủ tịch quốc hội mắt s ắ c thoáng cái liền nhìn ra phương hạo thiên làm sự tình gương mặt hơi hơi run rẩy vì cái gì ngươi biết cái này phong ấn đại chủ tịch quốc hội hỏi trong mắt tràn đầy kiên kỵ không tại sao trận pháp này là ta tiện nghi sư tổ sở thụ hơn nữa còn là cơ sở phương hạo thiên trong đầu mang theo một vòng nóng bỏng sau lưng đột nhiên có một đoạn ngắn dây leo thò đầu ra thẳng đến hắn cái ốc đâm rách không khí tiếng vang để cho phương hạo thiên chỉ là kêu lên một tiếng khó chịu sau lưng nhất thời xuất hiện một môn đại đ ỉ n h đ ỉ n h xuất hiện ngăn trở dây leo tập kích thuận đ ư ờ n g còn nghĩ chi chấn áp a a từng tiếng kêu thảm thiết t ử hư không chỗ sâu trong truyền đến một đạo hàn quang hiện lên này một cây dây leo run r à y h a i cái liền không hề hoạt động hừ chạy trốn ngược lại là rất nhanh đều ta đem thế giới này bỏ niêm phong tiên ma hành lang thế lực cũng đều có thể cân đối đến lúc đó ngươi liền thông minh trở thành nơi đây kết nối a phương hạo thiên đối với thạch sùng đoạn vĩ luân hồi đ ằ n g h ừ lạnh một tiếng toàn lực vùi đầu vào bỏ niêm phong bên trong mặc dù tại bỏ niêm phong sắc mặt bình thản hảo như sự tình gì đều không có có thể trong lòng của hắn đã sớm đối với cái kia tiện nghi sư tổ bất mãn hết sức từ đầu đuôi to đều là hắn đã chủ tính hảo thế giới này cần cơ cấu luân hồi đem tiên ma hành lang này một cái từ khắp nơi cổ xưa tồn tại mở một nửa nửa khép địa phương đ ừ n g làm thí nghiệm sân bãi mà tạo hóa thân đỉnh ở trong thế giới đã bị phương hạo thiên giải phóng tuy nhiên lại phát hiện thiếu một góc cái này khiến cho lục giới luân hồi giữa vô pháp thực hiện hoàn chỉnh liên kết trung quy muốn khóa trụ luân hồi đ ẳ n g khiến cho trở thành một k h ỏ a chân chính trên ý nghĩa thế giới thụ cần một cái hoàn chỉnh lục đạo luân hồi đối với luân hồi đ ẳ n g tiến hành phản hướng c h â n áp khiến cho cả hai tiến nhập một cái cân đối trạng thái như vậy luân hồi mới có thể xây dựng rồi mới tại bên ngoài hắn cùng với luân hồi đằng đại chiến m à i ngày hai bên giúp nhau không làm gì được đối phương tất cả đều dựa vào tạo hóa thần đỉnh lần này bỏ niêm phong trong tay thí luyện tri địa coi như là bổ sung lúc trước c h ố n g giống mà một mực phủ đầy bụi thần tộc cũng đem người là phương hạo thiên xuất thủ mà triệt để cuộc khởi trung quy tạo hóa thần đỉnh bên trong thần tộc có thể nói là vô số a phương hạo thiên hiện tại liền rất tỉnh táo tuy bên cạnh cũng có thần tộc có thể hắn còn là muốn đem tất cả luân hồi sáu đạo tạo dựng lên bằng không không cần nói tiên ma hành lang bảo vệ không không bảo vệ được người nhà mình chỉ sợ là cũng khó có thể từ trận này mối họa bên trong vượt qua từ cung đến vĩ phương hạo thiên chính là một cái bị đùa bỡn người một cây đao điều này làm cho phương hạo thiên thực rất không thoải mái có thể không còn thoải mái lại có thể thế nào nhất định phải nhanh chóng đem luân hồi đ ằ n g c h â n áp giải phóng thúc đẩy lục đạo luân hồi xây dựng thành tựu luân hồi c h i cảnh đồng thời chân chính trên ý nghĩa hoàn thành sinh tử tuần hoàn đương nhiên làm như vậy hắn mơ hồ có một loại lo lắng thật không biết làm xong sẽ phát sinh cái gì thế nhưng là hắn có tâm tư quản những cái này sao không có hắn chỉ biết nếu như không làm chết chính là hắn người nhà nhưng trước đó hắn phải lưu lại một chút hậu thủ lưỡng nghi phong thiên vô cực có giới thiên địa v ạ n phương thời không chi khóa trong miệng nói lẩm bẩm ma tộc mọi người rốt cục tới xung lại dừng tay ta không cho phép ngươi buông ra phương này thế giới một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào bay tới hắn nhìn hướng phương hạo thiên trong mắt l ó é ra nhắm người mà cắn quang phương hạo thiên cười lạnh một tiếng đối mặt như vậy công kích hắn cũng không phải lo lắng bởi vì đại chủ tịch quốc hội xuất thủ hắn biết phương hạo thiên giải phóng phương này vũ trụ đối với bọn họ thần tộc mà nói quả thực là một kiện đại hảo sự bởi vì về sau như vậy thần tộc mới có thể chân chính trên ý nghĩa phát triển tại bên ngoài không chừng còn có thần tộc đại bộ lạc hoặc là cường đại hơn thần tộc như vậy bọn họ này một ít thần tộc mới có thể làm được cường hóa chính mình thành tựu vô hạn vì thế thần tộc có thể không tiếc tất cả mọi giá một kiếm nhắc tới nóng bỏng quang giống như liệt dương diệu thế t h ầ n phán đại thiên sứ chi kiếm đại chủ tịch quốc hội kiếm trong tay mang theo tường hòa nhũ bạch sắc quang có thể nhưng lại có không đồng nhất t ố t s ắ c khí trong nháy mắt rơi xuống ma chủ bản thể trợt hiện rất nhanh thiếu một ít không có bị kiếm quang công kích được đáng chết ngươi biết ngoại giới là dạng gì sao một cái tên là luân hồi đằng quái vật đang tại tàn sát bừa bãi hãn tại tàn sát tất cả vũ trụ nhân ma thần nếu như thế giới này bị bông ra hết thể đều hết chúng ta sẽ bị sát tộc của chúng ta người hội chết oan uổng ma chủ gao thét lớn một quyền đánh ra ma khí thao thao bất tuyệt lớn như vậy vũ trụ ma khí nhộn nhạo manh liệt công tới đại chủ tịch quốc hội hừ một tiếng không chút nào quản lý hắn như thế nào hô dù sao hắn thầm nghĩ mang theo tộc nhân rời đi địa phương quỷ quái đã có thần tộc địa phương đừng vội ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng phương hạo thiên cách làm rất được ta thần tộc chi tâm đại chủ tịch quốc hội trong mắt hàn quang lấp lánh dẫn theo kiếm công hướng ma chủ ma chủ kinh sợ một chút bị đại chủ tịch quốc hội gắt gao ngăn chặn hai người chỉ có thể giao thủ không ngừng đại lượng linh khí có rút sao động khiến cho không gian vũ trụ bắt đầu trở nên chưa vững chắc xoẹt xẹt mạnh liệt huy suất một kiếm đại chủ tịch quốc hội kinh ngạc nhìn xem trước người khe n ư ớ c hư không tâm tiên chấn động thực lực của chính mình lại đã có thể xé nát phương này vũ trụ đây quả thực không giống với ngày xưa chính mình a chẳng lẽ tiến bộ không chỉ hắn kinh ngạc liền ngay cả ma chủ cũng rất kinh ngạc theo đạo lý mà nói nhân ma thần tam tộc ba người bọn hắn lao bất tử cũng không có cách nào phá toái này phiến vũ trụ hiện tại làm sao có thể có thể phá vỡ chẳng lẽ là lao ra hỏa này uống thuốc mang theo hoài nghi ma chủ một trường nâng lên hóa thành cổ tay chặt đổ ngang trước người đánh úp lại kiếm quang p h a n h thanh thúy vang r ộ i âm thanh vang lên không gian phá toái âm thanh kế tiếp mà đến lần này hai người nhất thời b ứ ớ c ra thối lui không dám lần nữa chiến phương hạo thiên nhanh chóng dừng lại ngươi làm như vậy là hội hại chết thế giới này ma chủ giống to kêu to lên hắn lại không phải người ngu tuy ngay từ đầu hoài nghi mình có thể xé nát không gian là bởi vì hắn tiến bộ nhưng cẩn thận vừa nghĩ phương hạo thiên tại nơi này bỏ niêm phong đó kết giới này suy yếu dẫn đến không gian không ổn định bị hai người bọn họ cao thủ liên tiếp oanh kích nếu không phá đó mới gặp quỷ rồi đó cho nên hắn nhanh chóng phóng tới phương hạo thiên muốn ngăn trở đại chủ tịch quốc hội tự nhiên không muốn hắn ngăn trở phương hạo thiên muốn ngăn chở hắn tại hắn lại một lần nhắc tới kiếm thời điểm không gian bỗng nhiên biến hóa thiên địa nhất thời biến hóa bộ dáng đây là a màu kích động đứng lên trong mắt hiện lên một vòng đặc sắc hào quang ha ha ha vây khốn lao nương vô số năm tháng kết giới rốt cục tới cởi bỏ nàng kích động bước ra lên muốn bay lên chỉ là vừa rời đi thế giới liền thấy được phương hạo thiên cất bước lướt đi hướng phía tiên ma trong hành lang đoạn tầng thứ hai cùng tầng thứ ba giữa một chỗ trung ương tiến đến ma chủ cùng đại chủ tịch quốc hội nhìn lên trời khung thần sắc không đồng nhất làm gì được sự tình đã thành kết cục đã định bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận dâm ào ào thiên khung đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng đằng diệp lay động thanh âm một khoả d â u quai nón như rong trèo cành sai đoạn đại thụ đang hướng về vô số vũ trụ r ồ i ra hắn xúc tu những nơi đi qua sinh linh đều diệt vạn vật lũ lụt đáng chết luân hồi đảng ngươi dừng tay cho ta phương hạo thiên tiếng giống giận dữ từ chân trời vang lên trong tay xuất hiện một thanh kiếm thật lâu vô dụng nó xích tiêu viêm long kiếm long hồn xuất vạn vật diệt càn khôn một kích âm vang hữu lực giống to vương tỉnh vô số ẩn n ú t tại vũ trụ chỗ sâu trong mọi người cũng làm cho tầng thứ tư một cô thiếu nữ chỉ vào vòm trời dâng lên l ò n g kích động kêu quát lên là phụ thân là phụ thân t r ư ớ c 1704, đúc đạo kiếm x u ấ t long ngâm t ừ n g trận một mảnh hỏa diễm thương long nịch không mà lên g i ữ tợn đầu rồng trong mắt hiện lên nhất đạo lạnh lùng nghiêm nghị gần như ngưng thị thân hình lệnh hết thẻ sinh linh cảm nhận được các bách cho láo tử dừng lại phương hạo thiên gào thét thương long rít gào phóng tới xa xa liên tục kéo dài lấy dễ cây luân hồi đằng tựa hồ cũng là cảm nhận được các bách luân hồi đằng huy từ mình dễ cây dây leo muốn đem điều này hỏa diễm thương long đánh tan h ỏ a long hồn cũng sẽ không bị luân hồi đằng khinh địch như vậy đánh nát vặn vẹo thân thể nhẹ nhõm tránh thoát mấy lần thế công thấy được long hồn né tránh công kích mình luân hồi đ ằ n g cảm thấy x ỉ n h ụ dây leo lại một lần huy xuất kết thành một cái lưới lớn như một trương đại thủ muốn đem điều này thảo nhân ghét hỏa long cầm cố hỏa long hồn trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ nhưng rất nhanh liền tĩnh táo lại trốn không thoát liền đụng đi qua rít g à o một tiếng hỏa long hồn há mồm phun ra nóng bỏng hơi thở của rồng đem trước người dây leo toàn bộ đốt hủy dễ cây dây leo hư hao nghiêm trọng để cho luân hồi đ ẳ n g cảm thấy đau đớn hiệp quái dị gào to từ đằng xa truyền đến đem bốn phía đáng thương dân chúng từng cái chấn vỡ thực lực bọn h ắ n hoàn toàn vô pháp kháng trụ người này gào khét chỉ có thể như vậy bị chấn g i ế t sau đó bị thôn phệ hầu như không còn thôn phệ này một ít đáng thương sinh linh luân hồi đ ẳ n g dễ cây lại một lần gia tăng mà phương hạo thiên mang theo xích tiêu viêm long kiếm đã vọt tới nó chủ thể trước khổng lồ luân hồi đằng đã thành một khoả xanh un tươi t ố t thụ trên cây rễ cây vô số dường như một chương lợi chảo đem vô số thế giới hạch tâm bắt lấy dần dần căn cứ vũ trụ âm dương hai cấp hình thành hoàn chỉnh mà cũng sẽ không phát sinh xung đột hai mặt vũ trụ bất quá phương hạo thiên cũng không có đem tâm tư thả ở trên mặt này hắn nhất định phải đem đáng chết luân hồi đẳng cho làm thịt không thể lại để cho hắn như vậy bị tổn hại hạ xuống nếu như không thể mau chóng ngăn lại sẽ có vô số đáng thương sinh linh chết ở luân hồi đẳng tham lam phía dưới vê anh kiếm quang chém nát hơn phân nửa luân hồi đẳng dễ cây vô số người kinh ngạc nhìn xem một màn này phương hạo thiên thực lực quả thật lệ người bất ngờ lại có thể một hơi đem trước người luân hồi đằng chém nát hơn phân nửa lọt vào trọng thương luân hồi đằng cuối cùng từ thiên thượng bay loạn long hồn trên người thu hồi tâm tư đưa hắn ánh mắt quang hướng trên mặt đất cái kia đang chết tiểu loài bọ sát lại tại chém đ ứ t hắn dễ cây mỗi lần đều là một mảnh lớn đáng chết hốn đản tên hốn đản này lại sử dụng luân hồi lực lượng mỗi một tấc bị luân hồi lực lượng chém nát dễ cây cũng không thể một lần nữa khôi phục thoáng cái tựu i thành chết cây trên mặt đất không cong thân thể cuối cùng k é trên mặt đất triệt để mất đi sinh mệnh áo đúng lại là này dạng tiếng kêu kỳ quái chỉ là quỷ dị âm điệu một mực cầm lấy thế giới dễ cây đột nhiên kéo động từng tòa đại lục điên đánh hướng phương hạo thiên phương hạo thiên trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị kiếm trong tay l ó e lên hỏa long hồn trên trời hét giận dữ đem vũ trụ hư không mở ra xuyên qua trong đó chỉ một lát đỉnh đầu lại có một cỗ hơi thở của dòng phun ra đem đỉnh quan thế giới đằng diệp từng đoạn tiêu hủy à đúng tiếng kêu thảm thiết không ngừng phương hạo thiên cũng né tránh đuổi giết hắn đằng diệp trong tay xích tiêu viêm long kiếm tại độ phá vỡ không gian hàn quang lấp lánh lanh mang tất lộ phốc phốc lại là một cây chủ yếu dây leo bị phương hạo thiên đơn giản chém vỡ da hỏa kia phẫn nộ liên tục hấp thu vô số thế giới nhanh chóng đem thân thể khôi phục vẫn còn ở đem rễ cây hướng phía bên ngoài làn tràn một bên làm này một sự tình hắn còn là liên tục hướng phía phương hạo thiên đánh út lại chỉ là thiên thượng hỏa long hồn trên mặt đất phương hạo thiên một người một con rồng hồn phối hợp tương đối ăn ý một chút cũng chưa cùng luân hồi đằng đụng cùng một chỗ ý tứ chỉ là đập vào du kích sau đó đem trước người dây leo một chút chém vỡ liên tục không ngừng tập kích quấy rối để cho luân hồi đằng rất mệt mỏi phẫn nộ hắn cũng lười quản phương hạo thiên cùng hỏa long hồn hắn chuyển biến phương châm đem luân hồi đằng dây leo hướng phía bên ngoài liên tục kéo dài sau đó đem chọn cái tiên ma hành lang vô số thế giới tất cả đều khống chế tại trên người hắn trở thành liên tục không ngừng cấp dưỡng phốc phiên nhiều rất lâu phương hạo thiên cũng dần dần hơi mệt lại không nghĩ kia luân hồi đằng thoáng cái rút đến một cây đằng cây roi hắn giật mình tỉnh lại xích tiêu viêm long kiếm ngăn cản trước người tuy đúng lúc tan mất lực lượng có thể cả người hắn còn là bay ra ngoài thật vất vả vặn vẹo thân thể hai chân từ bay lên không mà rơi địa lại cứng rắn bị hắn cày x u ấ t hai cái thâm thúy khe n ư ớ c thừa dịp phương hạo thiên bị đánh bay luân hồi đằng một bên thừa dịp t h ắ n g truy kích một bên liên tục chữa trị phía dưới rẽ chính một gốc cây khổng lồ luân hồi đằng thụ đã tại hắn đánh lui phương hạo thiên một hồi triệt để khôi phục đáng chết đánh bay mấy cây muốn quấn quanh hắn luân hồi đằng phương hạo thiên tâm tiên điên cuồng khỏe mắt run run rẩy vẻ mặt dần dần dữ tợn lên hắn như thế nào cũng không nghĩ ra luân hồi đẳng sẽ có như vậy thực lực khôi phục trình độ như thế nhanh chóng quả thật làm cho người kinh ngạc bất quá ngoài ý muốn về ngoài ý muốn phương hạo thiên tâm còn là bình tĩnh bởi vì này một k h ỏ a luân hồi đẳng thụ lạng yên triển khai chính mình chỉnh thể hình tượng trừ thiên vạn giới lại tất cả đều bị hắn trưởng khống cái này có nghĩa là chính mình bất kể thế nào cùng hắn đánh cũng không có cách nào đánh thắng hắn hắn có chư thiên vạn giới cấp dưỡng mà bản thân bây giờ chỉ là một người tại chiến đấu không thể tại tiếp tục như vậy bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ phương hạo thiên trầm mặt nắm lấy kiếm trong mắt lóe ra xoắn suýt đều hồi lâu trong mắt của hắn hiện lên nhất đạo kiên định cuối cùng cả người khí tức đại biến vạn huyễn thiên la một tiếng gầm nhẹ phương hạo thiên thân thể v ạ n mẹo thiên địa không gian không biết lúc nào xuất hiện một đôi con n g ư ờ i mắt trái đen kịt mắt phải tuyết trắng sau một khắc mắt trái bỗng nhiên l ó e lên phía trên xuất hiện vô số ác quỷ âm phủ g i ã thú như vậy đại thế giới tất cả bị luân hồi đằng kích thích đến dã thu ác quỷ đợi đều nhao nhao ngẩng đầu bọn họ thấy được mắt trái trong mắt mánh liệt hiện lên kiếm kỵ nhưng rất nhanh hóa thành mê man cùng、ừ. lúc đó mắt phải l ó e lên thiên thượng thiên người hành tẩu nhân tộc văn minh tu la c h i ế t phúc hết thể vui sướng hớn hở người ma thần thiên địa văn vật cũng nhao nhao khẽ giật mình mặc kệ rất mạnh người đều h a m vào thất thủ phương hạo thiên cái chán toát mồ hôi lạnh trước người thỉnh thoảng xuất hiện luân hồi đằng bị hắn đánh lui mà hắn cũng bắt đầu liên tục lùi bước luân hồi đằng hòa long hồn thật giống như một con phi điểu có phải hay không mổ một chút luân hồi đ ằ n g khiến nó gần như bất đắc dĩ mà bị động tiếp nhận công kích đều thật lâu phương hạo thiên thân thể càng trầm trọng mồ hôi lạnh trên trán ngăn không được lưu lại giọt mồ hôi bằng hạt đ ậ u để cho tất cả mặt đất đều tràn ngập vô số sinh cơ nguyên bản hoang vu mặt đất ta bởi vì hắn mồ hôi tầm b ổ lại thành một mảnh thảo nguyên đáng chết ra hỏa ngươi chả muốn hại ta nhóm bao lâu phương hạo thiên gào thét thiên thượng linh khí nhất thời trì trệ vô số tiếng vang lên tiếng lên kia dĩ nhiên là giống như đúc thanh âm thành phương hạo thiên trong nội tâm kinh h ỉ nghe thiên địa sinh linh gần như một ngụm đồng thanh lời nói h ắ n đột nhiên lộ ra một vòng buồn b ã sắc có lẽ n à y sẽ là mình một lần cuối cùng động thủ đi phương hạo thiên trong mắt hiện lên một tia thê lương nghĩ đến vợ mình nhị nữ khỏe miệng không ngừng run rẩy nhận thật lâu khoe mắt lại vẫn là rơi xuống một giọt nước mắt không thể lại kéo dài xuống bằng không hết thể đều đem thất bại trong găng t ứ c phương hạo thiên sắc mặt dần dần vắng lặng nhẹ tay nhẹ vung lên xích tiêu viêm long kiếm giống như cầm m ũ i tên nhọn điện xạ thiên thượng long hồn lại cứ thế tiêu tán xuất hiện ở trên thân kiếm Ra! Phương trú, địa Phương hạo thiên nhậu thiên hết thể sinh linh cũng đồng thời hành tiên cũng đồng động. tâm trú, bất kể là ai thậm chí phương linh nhi phương ban đầu tri dương xấu đám người bọn họ ngón tay c ư nhiên tại lặng lẽ niết động nhất đạo phù lục vô thanh vô tức xuất hiện ở chúng sinh trước người bọn họ mặc kệ mạnh mẽ hoặc là yếu trước người đều có vạn vật thiên sinh ưu minh cựu huyên vô tận vũ trụ người phương nào cũng biết nay luân hồi sáu đạo thế chân vạc mà sống thiên hạ văn phương tuân theo mà đứng h à n h thiên c h i đạo lập thiên c h i uy ta lấy mệnh định thiên địa c h i cảnh vĩnh hằng bất diệt phía trên lập đạo luân hồi luân hồi sáu đạo hôn đột âm dương ngũ h à n h vũ trụ luân hồi chúa tể thiên địa sinh linh nay ngày lập nói trời ghét cùng ta bản thân gánh chịu không phiền lụy thân tộc không phiền lụy bằng hữu không phiền lụy thiên hạ muôn dân trăm họ phương hạo thiên hai tay vừa đẩy phù lục g y nhẹ khoảnh khắc rơi vào xích tiêu viêm long trên thân kiếm luân hồi đúc đạo kiếm là cốt chặt đứt thiên hạ bất bình sự tình kiếm này luân hồi phương hạo thiên khó khăn vô cùng nói ra cuối cùng một câu nói kia trong mắt chẳng biết lúc nào lưu lại huyết lệ đáng chết lao tử chỉ cần lần này khiêng hạ xuống không có chết nhất định sẽ cho ngươi biết lừa ta kết cục là cái gì không có đi lau nước mắt phương hạo thiên cũng không có thời gian hắn đem phù lục đánh vào xích tiêu viêm long trên thân kiếm thời điểm thiên địa sinh linh luân hồi phù lục cũng d u n g mánh vào xích tiêu viêm long trên thân kiếm cứ như vậy trong nháy mắt xích tiêu viêm long trên thân kiếm bảy màu hoa làm vinh dự thịnh cả kinh phương hạo thiên thấy được một k i a bất thường bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian dối để ý tới bởi vì luân hồi đằng đã cảm nhận được cắm ở nó kiếm mang đến vô tận uy hiếp vì thế luân hồi đằng phẫn nộ hướng phía hắn huy động đằng cây roi thậm chí c ó rút vô số vũ trụ muốn đem phương hạo thiên đánh chết làm gì được phương hạo thiên cuối cùng là toán rất nhiều muốn như vậy đánh chết hắn căn bản không có khả năng lần lượt năm sáu hạ công kích phương hạo thiên như t r ư ớ c vững như bàn thạch tuy trên người nhiều chỗ bị rút có huyết nhục văng tung tóe lộ r a dày đặc bạch cốt hắn như trước bình thản đung dung p h u lục triệt để rơi vào trong kiếm xích tiêu viêm long trên thân kiếm viêm long lại một lần gầm hét lên chỉ là lần này long hồn thò đầu ra trong trước mắt đã lặng yên biến bộ dáng luân hồi sáu đạo khí tức dĩ nhiên xuất hiện phương hạo thiên trong mắt lóe ra cuối cùng một luồng điên cuồng tiện tay từ phá toái h miệng vết thương bay ra tinh huyết bắn ra tới gần xích tiêu viêm long trên thân kiếm tích huyết còn kém tôi vào nước lạnh h ả o đúng luân hồi đằng d í t gào không chút nào quản phương hạo thiên động tác liên tiếp công kích đã c u ố n phương hạo thiên cũng không có tâm tình để ý đến hắn điên cuồng thôi động linh khí chữa trị thân thể giải trừ vạn h u y ễ n thiên la k h ô n g chế sau đó cho mình trong miệng ném vào một khỏa đăng n dược sau một khắc h ắ n người nhẹ như yến xuyên qua không gian đơn giản xuất hiện ở xích tiêu viêm long kiếm trước vươn tay cầm chặt chua kiếm phương hạo thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn tầng thứ t ư tiên ma hành lang chỗ đó có một cái thế giới bên trong ở nhà h ắ n người chỉ là đáp ứng sự tình lại vô pháp làm được muốn muốn nuốt lời chương một n r ă m lẻ năm tân trật tự đại kết cục không thê lương kêu lên truyền đến tầng thứ tư thượng hư nguyện dạ liếu ngưng mưa các loại nữ nhân quỳ trên mặt đất thê tâm liệt phế khóc giống lên các nàng đã ở phía trên thấy được phía dưới vô số rung động đương nhiên phương hạo thiên cưỡng ép thôi động vạn h u y ễ n thiên la thời điểm các nàng liền cảm nhận được một loại nhàn nhạt bi ai chỉ cần thêm chút lưu ý phân biệt các nàng thì như thế nào không thể phân biệt người kia là phương hạo thiên chỉ là các nàng không biết phương hạo thiên rõ ràng có thể đi lên tại sao phải cùng kia một gốc cây vô cùng cường đại yêu thụ chiến thành một đoàn đây không phải đem sinh tử không để ý sao đây không phải cầm cùng bọn họ cùng một chỗ coi như trò đùa sao chúng nữ hiện tại không biết nên nói cái gì chỉ có thể ở đâu khóc giống chảy nước mắt phương hạo thiên tựa hồ nghe đến đồng tử co rụt lại nhưng rất nhanh bị cắt đứt đáng chết luân hồi đằng thật giống như cản đường ngựa hướng về h ắ n không thể lại kéo phương hạo thiên cắn chặt hàm răng dĩ nhiên không có có tâm tư do dự hiện tại liền dùng gốc cây này đáng chết luân hồi đằng tôi vào nước lạnh chỉ cần luân hồi kiếm hoàn thành đều có thể đem gốc cây này luân hồi đằng dễ chính chặt đứt sau đó luyện chế thành là trèo c h ố n g lục đạo luân hồi thần thụ không có cách nào trước mắt không phải là ngươi chết chính là ta vong phương hạo thiên trầm mặt rút ra vũ khí đem trước người luân hồi đằng đ ằ n g cây roi chặt đ ứ t theo sau đó xoay người nhất cử lên bảy màu long hồn dít g à o sắc bén kiếm mang từ trên xuống dưới dễ như trở bàn tay bổ ra cả khỏa luân hồi đ ằ n g phương hạo thiên thấy được luân hồi đ ằ n g dễ chính là một cây mọc r a mặt q u á i đẳng hào đúng luân hồi đ ằ n g dễ chính thấy được phương hạo thiên nắm lấy kiếm xung lại sợ tới mức gọi bậy n g h ị chuẩn bị ra đi chỉ là phương hạo thiên có thể cho hắn cơ hội này sao trong mắt hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị thôi động luân hồi kiếm x u ấ t sau đó trăm vạn hồn kiếm cứ thế xuất hiện rõ ràng ngưng thực thành cùng luân hồi kiếm nhất bộ dáng tạo hình bất kể là khí tức còn là bộ dáng Đều đồng dạng. này trăm vạn hồn kiếm vừa ra lập tức sợ tới mức dễ chính cũng không dám co dừng lại một cái độn thổ muốn như vậy chạy đi phương hạo thiên cười lạnh một tiếng linh hồn triển khai trăm vạn hồn kiếm đồng thời xuất động ngắn ngủn mấy giây mười vạn g i ả m luân hồi đằng dễ chính bị hắn một kiếm xuyên qua phốc phốc luân hồi đằng dễ chính kêu thảm một tiếng kêu một chuôi cắm ở trên người hắn luân hồi kiếm đ ỗ n g nhiên lấp lánh nhất đạo bảy màu hoa quang phân tán ra ngoài trăm vạn hồn kiếm đồng thời xuất hiện hóa thành khói xanh dung hợp đến một thanh này cắm ở dễ chính rút kiếm luân hồi trên thân kiếm bị luân hồi đ ẳ n g thượng chất lòng nhuộm khói xanh phiêu đãng bảy màu hoa quang sáng hơn không lâu sau kia luân hồi đ ẳ n g dễ chính t r u y ề n đến ý niệm thỉnh cầu phương hạo thiên buông tha hắn phương hạo thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt hết t h ả đem này một cây dễ chính từng điểm từng điểm ép khô đều một lát cả k h ỏ a dễ chính chỉ còn lại một k h ỏ a kỳ quái tảng đá phương hạo thiên hít mắt đem gốc cây này tảng đá nhặt lên không cảm giác được sinh mệnh ngược lại cảm giác được nhất đạo quỷ dị phát tác sáu đạo sao phương hạo thiên khẽ é cười một tiếng lắc đầu nhưng sau đó xoay người đem gốc cây này tảng đá khảm tại luân hồi trên thân kiếm trên chuôi kiếm lẻn vào trong nháy mắt một thanh này luân hồi trên thân kiếm bạo phát vô hạn v ầ n g sáng thiên thượng mây đen cuồn cuộn thiên địa phiêu huyết huyết s ắ c mưa nhỏ xuống tại phương hạo thiên trên mặt làm hắn gương mặt run dày lên hắn mặt lại tại trời mưa ăn mòn trời ghét ha ha thật đúng là trời ghét biếu môi phương hạo thiên xé nát không gian trở lại luân hồi dưới cây gốc cây này thụ lại một chút biến hóa đều không có như trước s ư ớ n g s ư ớ n g hắn nhìn trong chốc lát cuối cùng vẫn là động thủ bấm tay gảy nhẹ kiếm rơi thiên hoa luân hồi sáu đạo thiên địa trật tự làm xong luân hồi thụ chính giữa kêu một đoạn mất đi dễ chính mà hình thành giống ruột khu vực đột ngột xuất hiện một khối tấm bia đá phía trên viết luân hồi sáu đạo bia phương hạo thiên n h â n n h u mày cảm thụ được thiên địa biến hóa cùng với luân hồi sáu đạo bia xác lập dẫn đến thiên địa như vậy xác định tân trật tự mà đại lượng bị thôn vệ sinh linh chỉ còn lại linh hồn mảnh vỡ xuất hiện đinh linh linh luân hồi dưới cây phương nhất đạo màu xám quang lấp lánh ngay sau đó vô số tiếng chuông vang lên một rõ ràng quái dị người nắm lấy đau thương côn đ ổ n g mang theo câu hồn tắc liên đem lấy một ít gào khóc thảm thiết quỷ quái bắt lại hết thể mang nhập trong địa ngục địa ngục đạo tầng mười tám âm phủ phán quan đứng đắn nguy ngồi từ đầu tới đuôi thẩm phán lấy trước người người tội nghiệt bọn họ đong đưa linh đem phán hạ chịu tội người để cho địa ngục đạo chúng sinh mang đi để cho tội ác một tiếng có thể tại núi đao biển lửa nồi trào nước đỉnh giữa tới lui gồm rửa về phần vô tội người bọn họ phân luồng tiến nhập tu la đạo bao gồm thiên chuyển thế trọng sinh đinh linh linh phương hạo thiên đứng mặc cho một đám quỷ hồn xuyên qua sắc mặt lại nhạt sáu đạo cuối cùng là thiên xác định sao ta mới lấy chúng sinh danh nghĩa xác định sáu đạo hắn liền ném đi ra hái quả đạo đây hết thể với tư cách là ta sẽ không quên c h ờ bên ta hạo thiên nhất định phải tìm đến chân tướng của sự tình ôm ôm ha ha cười hai tiếng phương hạo thiên bỗng nhiên quay người rời đi hắn nhiệm vụ bị buộc lấy hoàn thành hiện tại hắn chỉ có thể rời đi nơi này rời đi chính mình xây dựng luân hồi sáu đạo giới bởi vì ở chỗ này hắn sẽ phải chịu nơi đây thiên đạo đố kỵ nơi này thiên hội dùng tất cả biện pháp đưa hắn t r u s á t thậm chí nguyền rủa hắn chết không yên lành nói thí dụ như hắn tuổi thọ chỉ còn lại mười năm trong vòng mười năm nếu như tìm không được đột phá phương pháp có lẽ hắn như vậy tiêu thất trở thành sáu đạo bên trong du hồn thậm chí chọn đời không thể siêu sinh vì cái gì tại sao lại như vậy luân hồi sáu đạo giới thành lập lại không có cấp mọi người mang đến vui mừng bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được vô tận vũ trụ giữa tu luyện tới vĩnh hằng bất diệt cảnh đám lao bất tử đã không có ngày xưa thần khí vĩnh hằng bất diệt cảnh lại chỉ còn lại mười vạn năm tuổi thọ đơn giản là luân hồi xác lập chúng sinh luân hồi thiên xuất hiện đã áp chế bọn họ mặc kệ ngươi là thần là người là ma đều thừa nhận vô tận b ố c l ộ luân hồi cảnh là ngăn tại trước mặt ngươi một t ò a khảm đột phá luân hồi đều có thể thoát ly nơi đây thế giới tìm kiếm càng cao cảnh giới mới có thể trở thành vô tận vĩnh sinh người còn số người lựa chọn rời đi bọn họ đi ra này một phương xưng bá vô tận năm tháng thế giới hướng về xa phương chiêu dương càng trước tiến thêm một bước hắn nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn lại mười năm có thể sống lấy thế nhưng hắn không có đi tìm hắn thê nhi ngược lại là lao tới thế giới này hàng rào đã hình thành thiên hạ hỗn độn giới c h ỗ đó đang tại lạng yên không một tiếng động xuất hiện thiên đạo khuyết trương đối với chúng ta này một ít tiên thiên sinh linh mà nói có thể là một chuyện tốt ngươi làm là nhân tộc thủy tổ liền không có chút nào muốn nói hỗn độn bên trong nhất đạo khàn giọng t r e o chọc thanh âm vang lên tựa hồ tại thảo luận luân hồi sáu đạo giới thành lập vậy trong chỉ là bất quá các ngươi này một ít l a o r a hỏa ngư đường ta muốn là chân chính vĩnh sinh đáp lại cái kia khàn giọng thanh âm là nhất đạo cười khẽ tựa hồ đối với cái kia khuyết trương xuất r a thế giới cảm giác rất bình thản đồng dạng ngươi nói không sai chỗ đó đúng là chúng ta ngư đường nhưng cũng là ngươi thí nghiệm trận kế tiếp này lớn như vậy hỗn độn có phải hay không liền sẽ trở thành người tân thí nghiệm sân bãi đâu này thanh âm khàn khàn dường như dạ tiêu làm cho người ta nhóm nghe được nổi ra gả tất cả đứng lên ngươi cảm thấy thế nào trả lời trong lời nói mang theo tiêu ý hẳn là ngươi chắc chắn sẽ không như vậy buông tha cho cái kia tân cảnh giới kia một cái có thể mang đến càng mạnh lực lượng thậm chí đã có thể uy hiếp chúng ta này một ít tiên tiên sinh linh cấm kỵ lực lượng nói qua cấm kỵ hai chữ thanh âm khàn khàn rõ ràng lộ ra rung động vậy rất mỹ diệu không phải sao trả lời người như cũng là kia tiêu ý vẫn còn có chuyển du tiên thiên tồn tại sinh linh đ ố n g nhiên có một ngày bị hậu thiên sinh linh uy hiếp đơn giản là cảnh giới kia xuất hiện chúng ta sẽ không còn vô địch tuy thời có thể bị những cái kia hậu thiên bọn bỏ sát các ké một chút t ầ m ăn thôn vệ thậm chí tàn sát ngươi nói không sai thật sự là một cái rất tốt cảnh giới đoán chừng cũng chỉ có ngươi như vậy tên điên mới có thể thực đi mở phát cảnh giới kia thanh âm khàn khàn phun một ngụm nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng hạ xuống trầm rãi nói bất quá suy nghĩ một chút vậy thì chúng ta này một ít lao ra hỏa cũng sống đủ theo hậu thiên bọn bò sát c ắ c ké không ngừng tiến bộ chúng ta thậm chí có một ngày cần học tập bọn họ cảm giác càng muốn sống trở về như cũ là nhàn nhạt tiếng cười cái kia đáp lại thanh âm khàn khàn chủ nhân còn nói thêm vâng thậm chí tương lai khai phát tân cảnh giới chúng ta cũng cần bọn họ không từng như vậy cũng tốt cho bọn hắn hy vọng để cho bọn họ thành cho chúng ta sửa chữa người chúng ta chỉ cần khai thác là tốt rồi thanh âm khàn khàn chủ nhân tựa hồ gật gật đầu rất lâu mới lên tiếng tên tiểu tử kia vâng đi tới nơi này cái tân thế giới này mảnh hỗn độn bên trong a hắn động thủ một kiếm phá vỡ hỗn độn bấm tay gậy nhẹ lục đạo luân hồi ý tứ chi phối lấy nơi đây hết thảy hai người nói chuyện xa xa một cái nguyên lý luân hồi sáu đạo giới không biết rất xa hỗn độn luôn là đã thoát khỏi nơi này luân hồi sáu đạo giới thiên đạo khóa chặt lúc này phương hạo thiên đ ạ m mạc dẫn theo luân hồi kiếm đi đến một chỗ hắn cảm thấy không sai chỗ đứng lại hắn đại lượng bốn phía một phen cuối cùng rồi đột nhiên huy kiếm thiên địa đ ắ p n ặ n sinh linh sinh ra một kiếm vạn p h á p sống thiên địa luân hồi lên từ đó luân hồi định thiên hạ ta là trời địa ý chí phạt luân hồi sáu đạo nghịch chuyển c h i cảnh phương hạo thiên đ ủ cục thì thầm đem kiếm cắm ở chọc đục mà chìm hỗn độn từ đó thiên địa chia lịa thanh mà nhẹ hóa là trời chọc đục mà nặng trầm xuống dần dần không biết năm tháng phương hạo thiên trùng điệp ho khan một tiếng khoe miệng chán huyết thân thể bắt đầu suy yếu rách nát hắn miết môi khe cười một tiếng mười năm thật là nhanh a nói xong hắn ngã xuống thân thể hóa thành đại đ ị a dây núi mạch máu trở thành linh mạch thủy mạch linh hồn phong bế ngủ say không biết năm tháng bao nhiêu đinh thiên đ ị a tiếng chuông lại một lần vang lên thiên thượng chầm rãi xuất hiện một chi hạm đội thượng cấp treo phương chữ cờ hiệu mang theo vô số chúng sinh đi tới nơi này một tòa không có thiên đạo ý chí quái dị luân hồi sáu đạo giới vì sao nơi này sẽ xuất hiện như vậy thế giới cảm giác rất quen thuộc liêu ngưng mưa đám người ánh mắt đều là thoáng cái có phần si cách các nàng cảm giác nơi này dường như người nào đó ôm ấp thật giống như hắn vẫn còn ở các nàng bên người đồng dạng các nàng cũng tin tưởng vững chắc phương hạo thiên trả có thể trở về nhất định trở về mẹ chúng ta ngay ở chỗ này à. chúng ta ở chỗ này chờ đà trở về hảo